Vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 39 tay xé bảo quân nhưng mà. Tại một tiếng này tiếng vang về sau. Bạch Hùng lại cách trước đó bắn vọt quý tích. Quanh một cách lăn lộn. Vọt tới một bên vách tường. Tường kia thể trực tiếp sụp đổ. Bạch Hùng cũng lăn vào đêm sắc bên trong. Cảm giác kia tựa như là trăm mét bắn vọt thời điểm vận động viên dưới chân đột nhiên xuất hiện một khối vỏ chuối đồng dạng tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn hắn nhìn xem cái kia mưa to bên trong bị đụng nát bét lỗ lớn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì, càng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão Ly giấy xua đứng lên, ắt có lẽ, hắn dấm lên dây giày. Lời còn chưa dứt, màn mưa bên trong, một bóng người âm vang mà tới, Bạch Hùng thân thể khổng lồ lại xông về tới. Hắn toàn bộ thân thể đều bị rầm mưa đến ướt đẫm. Xem ra hẳn là tại trong đất bùn lăn một cái Lộ ra gì thường chật vật Trên thực tế Bạc Hùng cũng không biết mình rốt cuộc làm sao Tại vừa mới chạy lúc Một cái chân của hắn đột nhiên thẳng băng Không cách nào di động Mặc dù chỉ có một sát na Nhưng là tại loại này tốc độ phía dưới Trực tiếp dẫn đến mình giống như là đạn pháo đồng dạng bắn đi ra Hắn một cách bôi mở mắt trước nước mưa Rất hiển nhiên, hắn biết rõ đây hết thầy khẳng định là trước mắt đám người này sợ trò vượt, mặc dù còn không có nghĩ rõ ràng đây là năng lực gì, nhưng là không quan trọng, việc cấp bách là nhanh điểm đem đám người này giải quyết hết. Thế là Bạch Hùng lần nữa bước ra một bước, ầm, một cách lào đảo Bạch Hùng thân thể tựa hồ lần nữa không nghe sai khiến quỳ một đối xuống trên mặt đất, cun Gia hỏa này có tinh thần phân liệt đi. Nàng chưa kịp nói xong. Bạch Hùng thật đúng là liền cùng tinh thần phân liệt đồng dạng. Đưa tay liền cho mình một quyền. Cái kia nồi áp suất đồng dạng lớn nắm đấm. Cơ hồ trái với Newton định luật cơ học đồng dạng. Đem chính hắn cho nện ngã nhào một cái. Nhanh lên giúp đỡ chút ta muốn khống chế không nổi hắn Bạch Hùng bỗng nhiên hô lớn. Đồng thời. Còn bóp lấy tổ của mình. Ngạch chắc hẳn mọi người cùng người ở chỗ này đồng giảng đều đối loại này hiện tượng vượt gì làm cho không nghĩ ra Tốt a đó là bởi vì mọi người quên một người Gia ham chính là cái kia cùng Hannibal Tại thế giới tinh thần bên trong Tổng sinh chén trà nhỏ Nguyên lai like. Tại trước đây không lâu Bạch hùng một người Tại siêu não thế giới bên trong Đồ sát tất cả sát nhân ma Tự nhiên cũng ở trong đó Cái kia về sau Hannibal tinh thần tử vong Siêu não cũng đi theo chết máy Lần này liền không có chấu ngốc Vì lẽ đó Hắn chỉ có thể tại cuối cùng nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, ký sinh tại bạc hùng trên thân thể. Mặc dù cách này nghe có chút khó, nhưng là loại này thuần tinh thần thể. Cố gắng một chút còn là có thể hoàn thành loại này thao tác. Hơn nữa là một cách cực kỳ cẩn thận người. Hắn cũng sẽ không cho là mình có thể ký sinh tại bạc hùng thể nội. Liền có thể khống chế hắn. Vì lẽ đó hắn từ sau lúc đó liền thận trọng trốn. Chờ lấy tìm tới cơ hội. Lần nữa trở về siêu não thế giới. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hany ban gia hỏa này biến thái đến loại tình trạng này. Vậy mà tìm người một thương đem mình cho vỡ nát. Tốt à. Biết rõ đây là hắn kế hoạch. Nhưng là. Kế hoạch này rõ ràng không dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Hiện tại bạc hùng liền đã sắp đem tham dự kế hoạch này người tất cả đều đập chết. Loại tình huống này Cũng rốt cuộc không thể tải ẩm dấu xuống dưới Dù sao ban nếu là chết Vậy mình chẳng lẽ còn thật ngay tại Bạc Hùng trong thân thể tránh cả một đời Vì lẽ đó thời khắc ngàn tân treo sởi tóc Cũng rốt cuộc gia nhập chiến cuộc Hắn bằng vào cách này của mình tinh thần lực lượng cứng ép chiếm cứ Bạc Hùng thân thể Nhưng là Bạc Hùng cường độ thân thể thực tế quá lớn Chỉ là trong nháy mắt khống chế iền cơ hồ khiến tinh thần hoảng mất còn thất thần làm gì nhanh lên giết ra hỏa này liền xem như giết không được cũng cũng nên làm chút gì à gào thét mà người ở bên ngoài xem ra đó chính là Bạch Hùng chính liều mạng muốn để những người khác xử lý chính mình mặc dù không hiểu ra sao nhưng là nên làm vẫn phải làm hiện tại đầy nhà kho thi thể cuối cùng là cho suy ly chiến đấu nơi chốn Chỉ gặp nàng tay nhỏ vung lên Một đoàn vết máu bị vẩy ra Một giây sau Tất cả thịt nát toàn bộ điên cuồng nhúc nhích Cũng hội tù đến cùng một chỗ Rất nhanh cách này huyết nhục liền trồng chất ra một cái to lớn hình người sinh vật bảo quân Mà lần này bảo quân rõ ràng so với một lần trước càng thêm hoàn thiện một điểm Cơ thể của hắn không còn bại lộ ở bên ngoài Cũng không có cái kia đập vào mắt tận tâm to lớn liêm đao cánh tay. Mà là nhìn càng giống là một cách nhân loại. Hắn nện bước to lớn bước chân. Mỗi một cái giấm trên mặt đất đều phát ra oanh oanh tiếng vang. Chầm rãi đi hướng còn tại trên mặt đất không có đoạt lại quyền khống chế thân thể bạc hùng. Đi vào bên cạnh hắn. Dơ chân lên. Oanh một cước. Thăm dò tại bạc hùng trên mặt oanh oanh oanh, oanh ngay sau đó. Lại là liên tiếp không ngừng đạp mạnh. Cái kia lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua bạc hùng đầu lan ra đến dưới mặt đất. Giống như là súng máy đồng dạng. Hơn nữa mỗi một cách đều thế đại lực chầm. Không ra vài giây đồng hồ. Bạc hùng đầu liền bị nhét vào dưới mặt đất. Cái này vẫn chưa xong. Cái kia bảo quân lại ngồi sổm quỳ trên mặt đất. Xong huyền vào nhà. Phanh phanh hướng phía bạc hùng đầu lại là một bộ mánh hít. Hơn nữa càng ngày càng nặng. Đến nện toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đung đưa. Loại công kích này phía dưới, nhìn liền xem như một bộ gơn đang đều có thể cho nện dẹp đồng dạng. rút cục bạch hùng giấy rua thân thể tại một cái muốn hôn mệnh đồng dạng trọng quyền dưới. An tính lại. Đến bước này, bảo quân cánh tay tựa hộp tiếp nhận không như thế cường đại lực trùng kích. Đa máu thịt me bét. Đám người tựa hồ thoáng buông lỏng một hơi Đi qua thời gian dài như vậy đơn phương tiếp nhận bóp hầu cùng đạp mặt về sau Cho dù là bạch hùng Mặc dù còn không đến mức chết Nhưng cũng tổng hẳn là ngất đi đi Đúng vậy Bạch hùng đích thật là ngất đi Bởi vì chính hắn bóp chặt cổ họng của mình Nhưng hắn sinh ra một đoạn thời gian rất dài thiếu dưỡng Lại thêm bảo quân liên tục công kích Đây hết thầy Nhường hắn ngất đi Ngạch đại khái một hai giây đi Vì lẽ đó Không đợi đám người cách kia một hơi hoàn toàn thở ra miệng Bạch hùng đại thủ bỗng nhiên dối thẳng Một cái bóp lấy bảo quân cổ Ngay sau đó Lại là một cái tay khác Kéo lấy bảo quân một cái cánh tay Kích rồi một trận nhường ra đầu đều run lên thanh âm Giống như là một đầu cốt thép bị cự lực gắn gượng thân giống nhau Bảo quân cánh tay lấy có thể thấy được trạng thái bị lôi ghéo biến hình. Sau đó, vịt một tiếng trực tiếp đứt gáy bạch cùng chỗ chán tựa hồ thoáng có chút tính xanh. Đây đắt là hắn tử tiến vào vị diện này đến nay chịu nặng nhất một lần tổn thương. Một giây sau, hắn đem đầu kia cánh tay ném qua một bên. Sau đó bốn ngón tay khép lại. Chỉ nghe phút một tiếng, liền cắm vào bảo quân lồng ngực. Tiếp xuống. Hắn một cái tay khác cũng tắm đi vào. Cứ như vậy hai cánh tay đồng thời hướng ra phía ngoài kéo một cái răng rắc bảo quân từ giữa đó bị miễn cưỡng xé thành hai nửa vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 40 vị diện giàn không lắc lư theo huyết vụ này tại Bạch Hùng Khe Hở ở giữa nổ tung. Toàn bộ thế giới. Rốt cục an tính lại. Chỉ có mưa bên ngoài nước còn tại cực kỳ không hiểu chuyện phát ra lốt búp tiếng vang. Đến bước này. Lão Vi đã đem tồn trứ tất cả lực lượng chém ra. Khống chế. Theo vừa mới cái kia xé ra. Cũng bị băng tán. Bi Li hiện tại đã hóa thành đầy đất linh kiện. Si Li bảo quân cũng chỉ trên người bạch hùng chèo chống một hiệp. Về phần vo đan mang tới những cái kia làm khống chế siêu nhân vũ khí. Cũng sớm tại mấy phút trước đó biến thành thiêu đốt sắc vụn. Tất cả thủ đoạn đều hoàn toàn ngăn chặn không ngừng người khổng lồ này. Bạch Hùng xoay người, nhìn về phía hiện tại còn sống những người kia. Nhưng là, hắn nhưng không có lần nữa tiến công, chính là như thế nhìn qua. Các ngươi tại mấy phút trước đó, nên chết. Bạch Hùng nhàn nhạt nói ra, mặc dù mục tiêu của ta cũng không phải là các ngươi, nhưng là... Bởi vì các ngươi cùng tội nghiệt quan hệ, ta không thể không chức xếp chết các ngươi. Hơn nữa các ngươi cũng không biết tội nghiệt vị trí. Vì lẽ đó, các ngươi đánh mất sau cùng một điểm giá trị lợi dụng, không quản như thế nào, các ngươi đều hẳn là chết. Bạch Hùng bình tĩnh nói kỳ thật dựa theo tính cách của hắn, hắn cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy, nhưng là... Hắn vẫn là không nhanh không chậm mở miệng, giống như là tại rất dụng tâm, nói cho những người này một sự thật. Đúng thế. Đây là chuyện gì thực? Ta minh bạch tất cả sinh mệnh đều có chuyện nhờ sinh ý chí. Đây là thành lập chỗ Ngay tại tư duy chỗ sâu viết xuống bản năng Tại thật lâu trước đó Ta cũng giống như các ngươi Đang liều tận tất cả đổi lấy một đường sinh tồn cơ hội Nhưng là Các ngươi cùng ta ở giữa trinh lịch Cũng không phải là cái kia cái gọi là cầu sinh ý chí liền có thể bù đắp Các ngươi chỉ là con hiến Thậm chí liền con hiến cũng không bằng Bạc hùng thanh âm không lớn Nhưng là rơi xuống tâm lý mọi người. Lại mỗi chữ mỗi câu. Đem bọn hắn trong nội tâm sau cùng điểm này hy vọng cho nghiền nát. Cun tay tử Han Mi ban trên thân thể thoáng nâng lên. Đã thứ mười một lần phục sinh. Vẫn không có thành công. Muốn để một người linh hồn tồn tại ở một bộ đá chết trên người. Đây không phải một chuyện đơn giản. Đừng nghe hắn, ngăn chặn hắn chúng ta còn có hy vọng nàng quát âm lên. Nhưng mà. Không được, các ngươi không có hy vọng Bạch Hùng Thanh âm lần nữa Chuyển đến cho tới bây giờ đều không có Ta có thể tưởng tượng đến Tội nghiệt nói với các ngươi gì đó Hắn sẽ nói Lực lượng của ta nhận vị diện ràn không chế ước Vì lẽ đó Ta là có hạn mức cao Nhất đúng không Điều này nói rõ Ta có cực hạn Giống như là siêu nhân Hắn cũng có cực hạn Vì lẽ đó hắn sẽ chết, sẽ thất bại, mà ta cũng sống vậy. Nhưng là, tội nghiệp chỉ nói một nửa, còn có một nửa khác, hắn chưa hề nói. Bởi vì hắn nói đi ra, các ngươi căn bản sẽ không chống cử lâu như vậy. Đó chính là vị diện giàn không cũng không phải là chế ước ta lực lượng bình cảnh, ta chỉ là không muốn đi phá hư nó mà thôi. Dù sao một lần nữa cấu trúc một cái vì diện, sẽ rất phiền phức. Bạch Hùng nói xong. Rốt cuộc hướng phía trước bước một bước. Toàn bộ đại địa bắt đầu lắc lư. Một đảo mắt trần có thể thấy gần sóng từ Bạch Hùng dưới chân dập sờn mở. Hắn nhẹ nhàng tiếp xúc đến mặt đất. Trong nháy mắt đó tiếp xúc. Tất cả xi măng tầng ngoài hóa thành cát bụi. Màn mưa bị một cố lực lượng trần tán tại Bạch Hùng đỉnh đầu mấy trăm mét trong bóng đêm. Không khí bắt đầu nóng dựt lên Các ngươi không rõ Thân là vũ trụ nguyên tố hình chiếu chúng ta ý vị như thế nào Chúng ta là thần để Là siêu việt các ngươi lý giải tồn tại Cũng không phải là đối thủ của các ngươi Thế nhưng là các ngươi lại còn tại cố gắng Ta chán xét loại này buồn cười bản thân lừa gạt Nói xong Bạch Hùng đã phóng ra bước thứ hai Đồng thời Tay của hắn có chút nâng lên Ngón trỏ ở giữa không chung nhẹ nhàng điểm một cái Một luồng đáng sợ áp lực từ trên trời ráng xuống Tất cả mọi người nháy mắt toàn bộ quỳ dạp xuống đất Liền một ngón tay cũng không ngầm lên được Các ngươi hi vọng là gì đó là người này nhóm gọi Han Ni Ban người bạc hùng đi vào Han Ni Ban trước thi thể Dùng to lớn nhẹ tay nhẹ tầm bốc lên hắn gần nửa đoạn thi thể Ta biết Hắn có được sáng tạo quy mô nhỏ thế giới năng lực Ta thừa nhận cái này rất lợi hại Nhưng là Các ngươi cho rằng Một cái nhỏ bé thế giới liền có thể đem ta vây khốn không được Cũng không phải là Ta có thể rất nhẹ nhàng phá tư hắn sáng tạo thế giới không Lần trước ta sở dĩ không có làm như thế Là bởi vì Sarkina muốn một người Hỏi một vài vấn đề mà thôi Ta không biết các ngươi đến cùng có hay không minh bạch ta lời nói kỳ thật đơn giản điểm tới nói chính là Cái này nam nhân cũng không phải là các ngươi hy vọng tốt a ta dùng nhất trực quan phương thức đến nói cho các ngươi biết Bạch hùng sơ lên trong tay Hanni ban thân thể nhẹ nhàng Bóp nát Lực lượng kia thuần ngón tay của hắn Nhìn nát Hanni ban thân thể mỗi một tấc làn ra Cứ như vậy Hanni ban hóa thành cho bụi Tất cả mọi người không thể tin được chừng trong mắt. Thân thể của bọn hắn bị áp chế không cách nào di động. Chỉ có thể nhìn. Sau đó liều mạng khống chế bờ môi của mình. Chửi một câu. Hốn, đàn. Như vậy hiện tại các ngươi hi vọng không có. Bạc Hùng nói ra. Các ngươi đều là người thông minh. Vì lẽ đó. Các ngươi hẳn là minh bạc hiện tại tình cảnh của mình. Mà ta nói nhiều như vậy. Cũng hy vọng các ngươi có thể nhanh lên nói cho ta. Các ngươi biết hết thầy. Tội nghiệt ở đâu? Hắn khả năng đi đâu? Hoặc là. Các ngươi có thể cầu cứu. Có thể liều mạng cầu nguyện hắn sẽ xuất hiện đến cứu vứt các ngươi. Dạng này. Ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạc Hùng một bên nói. Một bên tới gần Ha-li. Cun. Sau đó dễ như trở bàn tay đem hắn nhức lên bóp chặt yết hầu. Két một tiếng vang nhỏ Tha ly cuôn cổ lấy một loại siêu việt cực hạn phương thức uốn lượng Sau đó chán nản ngã trên mặt đất Nhưng là Tựa hồ rất không may Tội nghiệp tựa hồ cũng không muốn tới cứu các ngươi Hơn nữa các ngươi cũng rất giống Cũng không biết xó hắn bất luận cái gì hữu dụng tin tức Như vậy Các ngươi liền chết đi Cuối cùng này một chữ vang lên đồng thời lão vi cũng bị nhấp lên Bạc Hùng từ hắn nắm chắc tay bên trong đoạt lấy đồ đao. Sau đó, nhẹ ngóng, cắm vào lồng ngực của hắn. Sau đó thay đổi một cái. Đem hắn trái tim xoắn nát. Thẳng đến con ngươi của hắn bắt đầu tiêu tán. Mới dừng lại. Bè vô toàn thân run dày lầm bẩm Nó nhìn chằm chằm Bạc Hùng. Tựa hộp tại đột nhiên. Bột phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Lão Huy chết nhường con heo này nháy mắt tránh thoát bạc hùng lực lượng Sau đó hướng hắn đụng tới Cái này va chạm mang ra khí thế So vừa mới bảo quân cái kia tất cả công kích cổng lại đều cường đại hơn mấy lần Nhưng là Khi nó tiếp xúc đến bạc hùng thân thể một khắc này Hết thảy lực lượng toàn bộ biến mất Thậm chí liền va chạm thanh âm đều không có phát ra tới Bè vô thân thể bắt đầu tiêu tán Biến mất. Cái kia cố từ trên trời ráng xuống áp lực bắt đầu tăng thêm. Tăng thêm. Còn lại người đã không cách nào lại duy trì cơ bản quỷ lập. Chỉ có thể phanh một cách bị đặt ở trên mặt đất. Mặt đất bắt đầu từng khúc xã nứt. Cái thứ nhất không chịu nổi là do đan thân thể của hắn bị đập vụn, máu tươi vỡ ra. Sau đó là si ly. Mặc dù nàng thôi động thân thể này bên trong ngăn cản. Đến không ngừng tiến hóa. Chống cử lại cố này siêu việt chính mình tưởng tượng lực lượng. Nhưng là, tựa như là bạc hùng nói, vị diện này giàn không cũng không thể chế ước hắn. Vị diện dàn không bắt đầu bung lỏng, gơ vi rút tiến hóa đã theo không kịp cách này không có cối lực lượng, rốt cục cuộc. ly nhu nhược thân thể cũng bị ép thành mang theo huyết sắc bột phấn. Sau đó, là còn lại mọi người. Đường đi cùng kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Mặt đất bắt đầu run dày Xé sách Lòng đất bên trong nham tương bắt đầu ngo ngoe muốn động Trên bầu trời tầng mây biến mất Nước mưa bị một luồng nóng giựt khí tức bốc hơi hầu như không còn Bạch hùng nắm chặt song huyền Vị diện giàn không Lại một lần nữa bị hắn tránh phá Tốt à Mặc dù sát di na đã từng nói Nhưng hắn tận lực không muốn như vậy Nhưng là Lại có quan hệ gì đâu Tất nhiên tội nghiệt còn ở nơi này Như vậy Liền đem cách này vị diện bên trong tất cả Tối thiểu là viên tinh cầu này Bóp nát Vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 41 thần Trở về thời gian là đêm khuya Nhưng là Trên bầu trời Lại bắt đầu có một vòng nhàn nhạc quang hoa xuất hiện Tia sáng kia chiếu sáng bầu trời Nhường bóng đêm sinh ra một loại cực kỳ vụ gì sắc thái. Thật giống như cách này ban đêm chỉ là một khối trục tại trên bầu trời lớn vậy. Mà lại có đồ vật gì đem khối này vài xé mở. Tựa như là những tinh cầu khác đồng dạng. Tại bạch hùng tránh ra vị diện dàn không về sau. Hắn lực lượng liền bắt đầu tùy ý tiêu tán đi ra. Khuấy động vị diện bên trong mỗi một tia không khí. Tầng mây trở nên càng ngày càng hồng. Càng ngày càng nóng. Nhưng lại dù gì không có bốc hơi đi. Mà là ngưng ghét thành tiên diếm ướp áp cùng loại với bùn đất đồng dạng đồ vật. Mà nhỏ xuống tới. Đều là nóng hồi dung nhăm. Phản phất tiên địa đảo ngược. Khuyên tiết mà xuống. Nếu như. Lão Huy thấy cảnh này. Hắn có thể sẽ nghĩ đến một địa phương khác. Cái kia không có bầu trời. Đỉnh đầu có được lít nha lít nhít. Đến hàng vạn mà tính được xưng là mặt trời đáng sợ côn trùng thế giới Nơi đó đã từng được gọi là thiên đường Mà bây giờ nghĩ đến Nơi đó Nói không chừng chính là một cách đã bị xé nứt vì diện giàn không Nhưng là lại bị lãng quên Không bị trùng kiến đáng thương thế giới Đương nhiên Lão Huy đã không nhìn thấy Hắn đã chết đi Mà lại là tải mâu tân mặt nạ trở về kỹ năng phát động về sau chết đi Nói cách khác Hắn đã không có gì đó có thể phục sinh thủ đoạn Cùng chỗ hắn cảnh đồng giảng còn có mặt khác các đội hữu Từng cái từng cái danh tử đằng sau đều rõ ràng viết tử vong Giống như là mười mấy năm trước trận đại chiến kia lần nữa trình diễn Bất luận là anh hùng Vẫn là ác nhân Đều thật sự rõ ràng chết đi Không một may mắn thoát khỏi. Đồng thời, không cách nào may mắn thoát khỏi còn có thế giới này. Bạch Hùng yên tĩnh đi tới. Hiếp thầy trung quanh cũng bắt đầu sụt đổ. Trên bầu trời như là thác nước oan minh mà xuống nham tương bắn tung tói trên mặt đất. nhấc lên nóng hồi sóng nhiệt. Mọi người tại chạy đang cầu cứu tại tuyệt vọng. Nhưng lại chỉ là phí công. Đột nhiên, tại cách này màu đỏ tươi trong bóng đêm. Một đảo càng thêm màu đỏ tươi quang mang hiện lên. Hắn đâm thủng thiêu đốt đám mây. Xé mở bóng đêm. Từ trăm vạn mét thiên ngoại xuyên thẳng xuống tới. Mang theo vượt qua tốc độ âm thanh oanh minh cùng phấn nộ. Sau đó. Lặng lặng lơ lượng trước mặt bạch hùng. Kia là một cách thần. Đỏ tươi áo tràng. Màu xanh lam chiến bào. Trước ngực khắc ấm cái này một cách đồng dạng màu đỏ tươi sơm. Mặc dù nhìn có chút chật vật, cái kia sơ bên trên cũng bị xé mở một đảo đáng sợ lỗ hồng. Nhưng cái kia sơ thoạt nhìn như là một cái nghiêng. Nhưng là, hắn loại kia lơ lượng giữa trời, nhìn xuống dưới chân sinh linh ánh mắt, lại càng thêm uy nghiêm. Siêu nhân. Hơn một tháng trước, hắn chính là như vậy, lơ lượng trước mặt tử lương cũng là dạng này xem thường chúng sinh ánh mắt. Đây không phải tự phụ. Mà là tự tin. Bởi vì muốn thống trì một cái thế giới. Liện cần dạng này hết thảy đều bái phục tại dưới chân tự tin. Mà hắn. Cũng vì này trả giá đắt. Một cái từ ba cái vị diện trước đó liền bắt đầu dựng dục lực lượng huyết phủ phá không mà ra. Lực lượng kia. Trực tiếp đâm vào siêu nhân lồng ngực. Tốt à. Một kích này. Đối siêu nhân tạo thành gần như không tồn tại đáng sợ tổn thương. Trực tiếp đem hắn đưa đi không gian vũ trụ bên trong Biến thành một viên bụi bẩm Nhưng là thần trung quy là thần Hắn không có dễ dàng như vậy liền chết đi Ánh nắng siêu nhân tất cả lực lượng nơi phát ra Khi hắn trôi nổi ra nặng nề vũ trụ rác rời bóng tối lúc Tắm rửa ánh nắng xây thứ nhất Thân thể của hắn liền bắt đầu khôi phục Mà giờ khắc này hắn đã quay về mình quốc gia Bốn mắt nhìn nhau Ngươi Gạc ta hắn ngầm miệng nói ra, ngươi đang nói, mục tiêu của ngươi chỉ là cái kia gọi tử lương ra họa. Bạch Hùng trầm mặt nhìn xem cái này lần nữa trở về người. Hai tay có chút nắm chặt. Nếu như nói, thế giới này bên trong hắn còn có cái gì không quá an tâm nhân tố. Như vậy, siêu nhân coi như một cái. Trước đó cũng đã nói, đến loại lực lượng này cấp đầu người. Tưởng như là hai người khảo thí đều thi mắc điểm học bá đồng giảng. Sự trinh lịch giữa bọn họ là thi. 99 phút học cản bá nhóm không cách nào với tới. Bởi vì 99 phút là người hẳn mức cao nhất. Mà thì là bài thi hẳn mức cao nhất. Đồng lý, hai cái này lực lượng người ở giữa. Tại vì diện dàn không trói buộc phía dưới. Cũng không thể nhìn ra gì đó trinh lịch Nhưng mà Làm giàn không bị xé nát sau Tình huống liền không giống Cái này không thể trách chúng ta Chúng ta cho là ngươi đã chết Vì lẽ đó Tại không có trợ giúp của ngươi dưới Chúng ta chỉ có thể dùng phương thức của mình Đến giải quyết đi mục tiêu Bạch Hùng đáp lại nói Chết siêu nhân trầm rãi mở miệng Thần sẽ không chết Hơn nữa phương thức của các ngươi Cũng không tại ta cho phép phạm vi bên trong Tại cách này nói chuyện trong lúc đó. Mặt đất bắt đầu lắc lư. Giàn không vỡ vụn nhường bên trong tinh cầu bộ lực lượng bắt đầu cuồn cuộn Hiếp thầy chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Khiến cách này. Dừng lại siêu nhân thanh âm bắt đầu nâng lên. phẫn nộ của hắn đã rõ ràng viết lên mặt. Dừng không được. Liền xem như có thể dừng lại. Cũng phải mấy người nơi này lực lượng khuyên tiết sạc sẽ về sau. Mà khi đó. Cái tinh cầu này đã sớm không còn tồn tại. Bạch Hùng thản nhiên nói. Một đảo sóng âm đột nhiên nổ tung. Quanh một tiếng vang thật lớn. Siêu nhân không tiếp tục nói nhiều một câu bởi vì hắn biết rõ Bạch Hùng thực sự nói thật. Đã không dừng được. Hắn mặc dù không phải vũ trụ nguyên tố. Nhưng là. Hắn yêu nguyên có thể cảm nhận được. Hết thảy chung quanh lực lượng cũng bắt đầu phân loạn. Thế giới này muốn hủy diệt phẫn nộ, không cam lòng cùng. Từ trách. Từ nhiều năm trước cái kia đó mây hình nấm sân lên một khắc. Siêu nhân tâm cảnh liền thay đổi. Hắn từ một cách anh hùng. Tiến hóa thành một cách bảo quân. Hoàn toàn chính xác. Hắn trở nên nghiêm ngặt. Tàn nhẫn Nhưng là từ trên căn bản. Hắn chỉ là đem mình tất cả chân quý đồ vật. Phân tán đến trên thế giới này. Mặc dù có chút cực đoan. Nhưng là hắn hay là cái kia tại can sát nông trường nhai lấy rơm giả tiểu trấn Nam Hài Vẫn là cái kia tại tinh cầu nhật báo có mấy từ suy nghĩ nát ớt tiểu biên tập Vẫn là cái kia sông vào biển lửa Dơ cao cất cánh cơ Túng đồng tàu biển chở khách chạy định kỳ chúa cứu thí Vẫn là cái kia siêu nhân Đây là hắn thế giới vì lẽ đó Hắn đương nhiên sẽ phấn nộ hắn bỗng nhiên đánh tới hướng trên mặt đất Bạch Hùng. Hai bóng người nháy mắt biến mất. Chỉ để lại trên mặt đất một cái đường kính không đến 3 mét hố nhỏ đồng. Mà cái này trống sống. Tại cái này không đến nháy mắt thời gian bên trong. Đáng sâu không thấy đáy. Ngay sau đó. Một đảo lực lượng khổng lồ từ sâu trong lòng đất nổ tung lên. Mặt đường tựa như là một cái to lớn bọc khí. Mánh liệt nâng lên. Sau đó bị chấn động đến phấn toái Không ai biết rõ lần này Siêu nhân đem bạch hùng nện vào bao sâu lòng đất Tóm lại áp lực cực lớn đem nửa cái thành khu đều nhấc lên Lòng đất phía dưới rung nhăm điên cuồng phun ra đến Mà cùng với cái kia nhăm tương Còn có vô số nói màu đỏ tươi như là la sơ đồng dạng tia sáng từ đó bắn ra bốn phía đi ra Ánh lửa sông thẳng tới chân trời Lần nữa tương giả muộn chiếu giỏi so ban ngày còn muốn chứng mắt nhân gian thần phẫn nộ. Muốn đem tất cả mọi người đều kéo đi chôn cùng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 42 tận thế đại đô thị. Phản phất trên thế giới này hết thảy biến đổi toàn bộ đều là từ nơi này phát khởi. Rất nhiều năm trước. Nơi này vừa mới trải qua một trận hủy diệt tính nổ lớn. Hôm nay. Nơi này lần nữa trở thành thế giới hủy diệt điểm xuất phát Tại thành thị tới gần trung tâm một đầu trên đường cái Đám người đều tải uống quyết chạy thục mạng Tựa như là rất nhiều mặt khác vì diện đồng dạng Ở thế giới tận thế trước mặt Mọi người đều chỉ sẽ gào thét Phía sau Đầy trời sung nham như muốn tiết Trên đường cái Một chút thành kính tín đồ quỳ dạp xuống đất Trong miệng lầm bầm nghe không rõ lời nói Một số người đang cực lực cướp đoạt trong siêu thị đồ ăn Còn có sơ cao lên tà thần quảng cáo Miệng đầy hô hào Địa ngục muốn tới mà tại hỗn loạn trong dòng người Một cái nhịp hành nữ tựa áo đỏ Tựa hồ cũng lộ ra cũng không như vậy dễ thấy Sắc di sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ Bởi vì xem ra Thế giới này lại một lần nữa bị hủy Đương nhiên Từ đối phó tội nghiệt góc độ đến xem, bạch hùng cách làm là đơn giản nhất, hữu hiệu nhất. Nhưng là Saksina chính là không quá muốn dùng loại phương pháp này đến kết thúc trận này trò chơi. Dù sao, đối phương là một cách ngay cả thân thể đều tàn khuyết không đầy đủ yếu thế đơn vị. Giống như là cùng một cái người thọt thi chạy đồng giảng. Dù cho thắng, cũng không có gì hào quang. Bất quá tất nhiên ràn không đã sụp đổ Vậy cứ như vậy đi Lúc này Một cỗ tư ra xe con lão đảo nghiêng ngã Từ trong một cái hẻm nhỏ lao ra Xuyên thấu qua kính chắn gió Có thể nhìn thấy lái xe là một cái 25 tuổi khoảng trừng nam tử Toàn bộ trong xe chỉ có một mình hắn Mà chấu ngồi phía sau bên trên Chất đầy đầy đồ ăn cùng tập ra Xem ra, đây cũng là một cách hoàng hốt chạy bừa kẻ chạy nạn. Sắc di đi qua, đứng ở chiếc xe kia tiến lên con đường phía trước. Trẻ tuổi lái xe xem ra xe linh không ngắn. Tại loại này hốt hoàng thời khắc. Vẫn là phản xạ có điều kiện bỗng nhiên đạp lên phanh lại. Kép kép một tiếng, xe hiểm hiểm dừng ở sắc di trước người. Mẹ nó không có mắt A người kia đem đầu dối ra đầu xe, rắt cổ hộp. Sắc Gina chậm ung dung hướng đi xe tay lái phổ bên cạnh, đem cửa xe mở ra, sau đó ngồi vào đi. Ngươi người gái điếm thúi. Từ trong xe của ta lăn ra ngoài người kia tiếp tục hô hào. Rất hiển nhiên. Hắn là coi Sắc Gina là thành những cái kia nhìn thấy xe liền đến xin giúp đỡ chạy trốn người. Sắc Zina nhếu nhếu mày đem mặt chuyển hướng người này. Người gọi. Gì đó nàng nhẹ giọng hỏi. Người tuổi trẻ kia biểu lộ một nháy mắt ngưng ghét ở trên mặt. Giờ phút này. Hắn cũng rốt cục nhận ra sắc di na mặt. Xinh đẹp đến loại trình độ này mặt. Hắn hiện tại mới nhận ra đến. Đủ để chứng minh nội tâm của hắn là cỡ nào bối rối. Tốt a. Một giây sau. Hắn liền càng thêm bối rối lên. Hắn ý thức được người trước mặt này. Chính là trên màn hình tivi. Dùng một câu liền giết chết tận ngàn vạn người đáng sợ ma nữ. Mà mình vừa rồi. Ách, đang mắng nàng kỹ nữ. Thật, thật xin lỗi. Hắn mồ hôi bắt đầu từ trong lỗ chân lông chảy ra. Nháy mắt đều thầm thấu quần áo. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được hạ thể của mình có một dòng nước nóng đang cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nếu như hạ thể của ngươi phát ra một chút xíu hương vị, ta liền nhường tại trên con đường tử vong nghỉ ngơi một vạn năm. Sắc Di Na thản nhiên nói. Người tuổi trẻ kia không biết ở tại trên con đường tử vong là có ý gì. Nhưng là hắn kết hợp một cái tình cảnh mới vừa rồi. Cùng Sắc Di Na nói lời này giọng nói. Lại thêm một vạn năm thời gian này chiều dài. Hắn vô cùng thông tuệ nhận thức đến. Nếu là mình thật tí tách xuống tới một điểm nước tiểu Vậy mình khẳng định sẽ hối hận Vì lẽ đó Gia hỏa này cũng không biết làm sao làm được Nháy mắt liền điều động mình toàn thân trên dưới tất cả linh diện cùng cơ bắp Gắn gượng đem niệu đảo khẩu biên dưới cái kia một chú chất lỏng cho nghẹn trở về Nghẹn mặt đều tím a tốt a làm không tệ xác di na cười cười Như vậy Xin ta đoạn đường Thế nào cùng lần trước tại trên tivi đồng dạng. Sắc còn nói người xin mời chữ. Nhưng là. Ai cũng sẽ không cho là. Cô gái này thật là tại thỉnh cầu mình gì đó. Vì lẽ đó. Tốt tốt hắn hung hăng gật đầu. Đi. Đi đâu Sắc chỉ chỉ ngày đó sụp đổ đất nước thiêu đốt lên đám mây phương hướng. Bên kia. Dùng tốc độ nhanh nhất mở. Ta hứa hẹn để ngươi chết rất nhẹ nhàng. Bây khơ chân từ một khắc kia trở đi. liền không hề rời đi qua chân ra. Mặc dù hắn nghe sắc vi câu kia để ngươi chết rất nhẹ nhàng về sau. liền biết kết quả của mình tuyệt đối là sống không được. Nhưng là có lẽ là hiện tại chung quanh tràng cảnh. Nhưng hắn cảm thấy mình dù sao cũng là một lần chết. Cũng có thể là bởi vì câu kia trên con đường tử vong ngốc một vạn năm thực tế là quá thần người Dù sao hắn tựa như là cảm thấy mình được cái gì ban ăn đồng giảng Ác. Thậm chí còn cảm thấy xác di na nàng người cũng không tệ lắm Tốt à Loại này tại hai phút bên trong liền tạo dựng lên hội chứng sờ tốt hôn còn có làm cho người giận sôi liếm cầu ý thức Đích thật là những người có chút không quá có thể tiếp nhận Bất quá hắn chính là lập tức liền rất dùng tâm Rất cố gắng Tại cách này dần dần sụp đổ thế giới bên trong xu xử lấy bộ kia uy tín lâu năm xe con Đem sát Gina mang đến chỗ nguy hiểm nhất Mà liền tại nơi đó siêu nhân cùng Bạch Hùng ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục Hai người kia ở giữa đánh nhau Thật chính là đánh nhau Không phải chiến đấu Không phải quyết đấu Cũng căn bản không có cái gì ngươi tới ta đi gặp chiêu phá chiêu. Lực lượng đạp tới bọn hắn loại kia cấp độ. Chiêu số đều là thứ vô dụng nhất. Bởi vì chỉ cần là cơ bản nhất va chảm. Sức mạnh đáng sợ đó liền đầy đủ xuyên thấu thân thể của đối phương. Cho đến dưới chân sâu trong lòng đất. Vì lẽ đó dùng cánh tay đi ngăn trở công khích của đối phương loại hành vi này. Là hoàn toàn không có ý nghĩa. Duy nhất có thể làm chính là dùng thân thể của mình đi tiếp nhận cái kia sức mạnh như bể cành khô. Ngực bụng dưới yết hầu thậm chí là mặt. Chỉ là đánh cùng đón đỡ. Mặt cho cái kia từng đảo đủ để nháy mắt phá vỡ núi đá huyền phong đập nện tại những này mềm mại nhất bộ vị. Tốt à! Cho dù là mềm mại nhất địa phương. Cũng tất nhiên so kiên cố nhất bàn thạch còn cứng rắn hơn vạn lần. Thế là, hai người kia đều không có hoa một chút xíu dư thừa động tác đi trốn tránh. Chỉ là đánh nện đụng ngẫu nhiên nắm đấm đụng vào nhau cùng một chỗ. Đem chung quanh đã sớm bay loạn đến giữa không trung nham tương lần nữa nổ tung. Cái kia lực trùng kích phá vỡ nhiệt lưu. Bay thẳng đến chung quanh cao ngất kiến trúc bên trên. Mỗi một tia chấn động đều ra tốt cái này thành phố này sụp đổ. Đầy đất bị dấm ra to lớn cái hố. Tên mặt đất lan ra đến lòng đất. Phủ kín dung nhằm đáng sợ vết sách. Những này chỉ là hai người đánh nhau dư ba liên lụy ra cảnh tượng. Tại không có lực lượng dàn không hạn chế phía. Dưới, hai người kia. liền đầy đủ đem toàn bộ thế giới đều hủy đi thất linh bát lạc. Mà liền tại cách này hủy diệt hết thảy lẫn nhau công kích phía dưới. Bạch Hùng trong đầu tựa hồ có gì đó tại dục diệt ngóc đầu dậy. Kia là một đoạn ký ức, tại trở thành lực lượng vật dẫn trước đó liền có ký ức. Trong trí nhớ, hắn cũng đánh một trận giá. Cùng giờ này khắc này không sai biệt lắm một không. Vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 43 tốc độ cùng lực lượng bạch hùng bộ ốc có chút hỗn loạn. Bất quá. Cách này không được chậm trễ hắn chiến đấu. Hắn sốc lên trên người nham thạch to lớn. Nhìn chuẩn trên trời cái kia ngay tại tổ lực. Chuẩn bị lại cho mình một đợt nhiệt lực tầm mắt siêu nhân. Quanh một cách đằng không mà lên. Mặc dù hắn không biết bay. Nhưng là cách này bảo tạc lực lượng đầy đủ để cho mình tại thẳng tắp khoảng cách lên bắn ra so đạn đảo cường đại gấp trăm ngàn lần tốc độ cùng lực trùng kích. Vì lẽ đó một giây sau. Hắn liền cùng siêu nhân vừa mới bắn ra nhiệt lực ánh mắt chạm vào nhau. Đồng thời đem đẩy ra. Rắn rắn chắc chắc tiến đụng vào siêu nhân trong ngực. Ách! Nói như vậy kỳ thật không đúng lắm. Bởi vì bạch hùng dáng người. Chọn vẹn so siêu nhân năm thứ ba đại học vòng. Cái kia to con thể trạng tử trực tiếp đem siêu nhân cách lồng. Giữa không chung. Hai tay của hắn vẹn vẹn nắm lấy siêu nhân hai tay. Đồng thời ôm chết. Sau đó dùng đầu chùi một cách một cách vọt tới siêu nhân đầu. Cái kia to lớn nổ vang như là tiếng sấm từ không trung bên trên truyền đến. Một cái. Hai lần. Mặt đất đều đi theo đung đưa. Trước đó cũng đã nói. Thân là một cái cách vũ trụ này lực lượng thuộc tính của hiện hóa. Bạch Hùng lực lượng là vô hạn. Vì lẽ đó tại cách này mấy phút đánh nhau phía dưới. Hắn lực lượng đã nhảy lên tới một cách không thể tưởng tượng trình độ. Mà siêu nhân. Hắn cuối cùng chỉ là một cái sinh mạng thể mà thôi. Một cái người díp tôn. Sinh vật thân thể cơ năng cuối cùng chẳng qua là làm sinh tồn. Hắn lực lượng nhường hắn có thể chống cử mình tinh cầu trọng lực. Cơ thể của hắn cường độ khiến cho hắn mặt thù khắc tinh bão cát xâm hại. Mà hắn năng lực phi hành. Tốt à. Có lẽ đây chẳng qua là một chủng loại giống như chim chóc đồng dạng sinh tồn kỹ năng. Mặc kệ nó. Tóm lại. Siêu nhân là có cực hạn Cho dù ở lực lượng giàn không sụp đổ Cực hạn này đột phá 10 vạn ước hạn mức cao nhất Vậy hắn cuối cùng không phải vô cùng vô tận Vì lẽ đó, làm lần thứ tư nổ vang tại không trung sau khi nổ tung Siêu nhân một mực ngoan cường ngóc lên đầu, rốt cục thấp Tại cách này ngắn ngủi mê mỗi lúc Bạch hùng cự thủ trầm mặt đem siêu nhân chuyển người phương hướng Dơ cao đến đỉnh đầu Sau đó cái ốc hướng xuống phương thức, đánh tới hướng mặt đất. Động tác này cực sống tại té ngã lúc kiểu gì cũng sẽ gây nên người xem gào thét bom thức đoạn đầu đài. Chỉ bất quá lần này, loại này ung quăng đến từ trên bầu trời. Tại Bạch hùng lực lượng phía dưới, siêu nhân cổ muốn cùng cái tinh cầu này sinh ra một lần thân mật nhất tiếp xúc. Mấy trăm cây số bên ngoài đám người đều cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Một điểm cực nhỏ thân ảnh sẽ qua bầu trời Như là lưu tinh chuỗi dưới Kéo theo mắt trần có thể thấy chí nhiệt khí lưu xuyên thẳng mặt đất Không ai biết rõ lần này sẽ mang đến dạng gì hậu quả Có lẽ toàn bộ mặt đất đều đem sụp đổ Có lẽ cái này va chạm sẽ trực tiếp xung chuyển thềm lục địa can cơ Có lẽ liền trực tiếp khai sơn phá thạch nện vào chỗ sâu trong lòng đất Tùy tiện tóm lại Lần này về sau tất cả nhìn thấy cái này đảo lưu tinh người cũng sẽ không sống thêm Tận thí không ai có thể ngăn cản A một vệt ánh sáng hiện lên Tại đây cơ hồ có thể dùng huyết tinh để hình dung sắc thái bên trong Tựa hồ là thiểm điện vạch phá bầu trời đêm Từ trên xuống dưới Tại thiên không cùng trong lòng đất xẹp qua một đảo thẳng tấp Kia là một cái vóc dáng không phải rất cao người Một thân màu đỏ thấm quần áo bó, mang theo che khuất hơn phân nửa khuôn mặt che đầu, bên tai bên cạnh, tại bên chân, tại ngực, đều khắc ấm lấy màu vàng kim thiểm điện, lộ ra trên cầm, có còn không có cạo sạch xe gốc dâu cầm. Bà Di A Len. Tốt à, cái tên này thật là quá phổ thông, vì lẽ đó, chúng ta trực tiếp gọi hắn lát. Hắn toàn thân đều bao bọc ở một loại màu xanh lam tia chớp bên trong Loại này tia chớp có thể tùy tiện nhường chân của hắn trèo lên đạp trên không khí Ở giữa không chung duy trì đáng sợ tốc độ Bạc hùng nhú nhú mày Hắn quay đầu Nhìn xem cách này cùng mình song song Tốc độ nhất trí Hướng về mặt đất bắn vọt ra hỏa Mà ra hỏa này Lại còn đang cùng mình nhìn nhau Trong lúc nhất thời tựa hồ cảm thấy có chút hoang đường. Cảm giác này giống như là phi hành ra tại hỏa tiến lý chính muốn xuyên thủng đại khí tăng lúc. Nhìn thấy ngoài cửa sổ có người gõ gõ hàng không vũ trụ hỏa tiến pha lê. Nói ngươi chuyển phát nhanh đến. Mà tại thiểm điện hiệp giác quan bên trong toàn bộ thế giới đều giống như là tại trầm phóng đồng dạng. Hắn đương nhiên là có năng lực chạy càng nhanh chỉ bất quá. Hắn tại cảm giác bạc hùng tốc độ. Mà hắn sở dĩ muốn cảm giác Bạch Hùng tốc độ là bởi vì Hắn muốn để Bạch Hùng dừng lại Hiện tại xem ra Bạch Hùng cần 3 giây đồng hồ liền sẽ cùng mặt đất chạm vào nhau Mà cách này 3 giây đồng hồ Đầy đủ Tại dĩ vãng rất nhiều năm trước Lát chính là làm cách này Lệ quý đảo xe lửa Rơi xuống máy bay Lao vùng vụt đạn đảo Những này nhìn như phải dùng lực lượng đến giải quyết nguy cơ Trên thực tế Dùng tốc độ đều có thể giải quyết Chỉ cần ngươi đối tốc độ hiểu đủ mạnh liền tốt Chỉ thấy lát nháy mắt biến mất Cũng đi vào bạch hùng sau lưng Hắn dùng luồng hào quang màu xanh lam kia thận trọng thử thăm dò bạch hùng thân thể mang theo lực trùng kích Sau đó Lại đi tới bạch hùng trước người Hướng phía trước đầy đầy Loại này xô đẩy lực lượng rất nhẹ Tác dụng lực còn không đến mức đem lát nháy mắt xé nát Mà lực cuối cùng sẽ sinh ra điểm ảnh hưởng Vì lẽ đó Lát lui về sau lui Mà Bạch Hùng cũng chậm lại một điểm Hắn chậm bao nhiêu đâu đại khái là hắn hiện tại tốc độ mấy trăm vạn phần có một đi Nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một chút Cái kia vì lẽ đó Lát lại đẩy lần thứ hai, lần thứ ba Tại cách này không đến 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, hắn đẩy mấy trăm vạn lần. Mà tại Bạch Hùng trong tầm mắt, hắn chỉ là nhìn thấy trước mắt một đảo điên cuồng lấp lói quang mang. Sau đó, mình liền lấy một loại không thể tưởng tượng trạng thái dần dần chậm lại. 3 giây đồng hồ thời gian đến. Quanh một tiếng, Bạch Hùng suốt cuộc đánh tới mặt đất. Nhưng là, hắn chỉ là nện vào lòng đất. Thuẩn tiện xô ra một cách nho nhỏ hố thiên thạch. Mà siêu nhân. Cũng không có bởi vì một kích này nhận gì đó chí mạng tổn thương. Bạc Hùng biểu lộ rất bình tĩnh. Hắn biết rõ. Khẳng định là có người nào đang nỗ lực ngăn cản mình giết chết siêu nhân hoặc là hủy đi cái tinh cầu này. Tại dĩ vãng mỗi lần hủy diệt lúc. Đều sẽ có dạng này tình huống như vậy phát sinh. Dù sao không phải tất cả mọi người sẽ ngồi chờ chết. Nhưng là hắn biết rõ, những này đều không làm nên chuyện gì, kết quả, sẽ không cải biến. Vì lẽ đó hắn lần nữa đi lên trước, vươn tay muốn nắm lên siêu nhân. Thế nhưng là, đúng lúc này, một đầu hiện ra hào quang màu vàng ấm dây thừng vậy mà đột nhiên cuốn lấy cổ tay của mình, đem kéo hướng một bên. Lần này không khỏi làm bạc hùng có chút xứng sờ. Hắn thuận dây thừng nhìn lại, phát hiện một người mặc khôi giáp. Mang theo đầu vòng nữ nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cô gái này một thân ăn mặc hoàn toàn không giống như là thời đại này người. Thậm chí sau lưng của nàng còn đeo một bộ tấm thuẫn cùng một thanh kiếm. Mà trong tay nàng chính cầm đầu kia tỏa sáng dây thừng. Bạc Hùng không biết nữ nhân này là ai. Cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Dù sao ảnh hưởng mình người. Đều nghiền nát liền tốt. Thế là hắn bỗng nhiên một lần phát lực. Đem nữ nhân này kéo tới Sau đó nắm chặt một cái khác nắm đấm Chuẩn bị đem nữ nhân này tại chỗ đạp nát Vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 44 kỳ tích nữ nhân này gọi là Diana Therzinser Phía trước văn bên trong chúng ta đã từng đơn giản giới thiệu qua người này Nàng chính là Onderoman Bất quá Bạch Hùng cũng không nhận ra người này Không phải hắn chắc chắn sẽ không giống như bây giờ lạnh nhạt Dù sao Ôn man tải rất nhiều năm trước Liền đã chết Như vậy nhàn thoải ít nói Ôn man mặc dù danh xưng có được he rác lết đồng dạng lực lượng khổng lồ Nhưng là tải bạch hùng trước mặt Nhưng vẫn là có chút thua chỉ kém em Vì lẽ đó Theo bạch hùng vừa dùng lực Nàng cả người liền bay tới Mắt nhìn thấy liền bị Bạch Hùng một quyền oanh bảo. Nhưng lại tại lúc này, Bạch Hùng một cái tay khác lại lần nữa bị gì đó cho buộc lại. Hắn nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện tay của mình trên cổ tay, bị một cái còng tay còng lại. Đương nhiên, cái này còng tay cũng không phải loại kia phổ thông trên ý nghĩa còng tay, mà là một cái có được còng tay ngoại hình. Nhưng là toàn thân tất cả đều là màu lục. Tựa hồ còn hiện ra một loại kỳ quái, ách, cũng không nói lên được là gì đó quang mang. Mà cái này ánh sáng xanh lục cỏng tay bên kia. Vậy mà là xuất từ một chiếc nhấn bên trong. Càng không hài hòa chính là. Chiếc nhấn kia chủ nhân vậy mà thân mang một thân xanh biết quần áo. Lơ lượng ở giữa không chung. Nghe răng toát miệng đi theo bạc hùng so sánh lấy sức lực. Bởi vì người này phía trước văn bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua Vì lẽ đó ở đây Ta cảm thấy cần thiết giới thiệu một chút hắn Hắn gọi hôn giọt đăng Là một tên phi tông Đương nhiên Hắn còn có một cái nghề phụ Đó chính là dành thời gian phải đi đương đương vũ trụ thủ hộ giả loại này không có tiền đồ nghề nghiệp Đương nhiên Vũ trụ lớn như vậy Thủ hộ giả tự nhiên không có khả năng chỉ có một người Mà là có mấy trăm người tạo thành thủ hộ giả quân đoàn. Mỗi người bọn họ đều có mình thủ hộ khu vực. Hơn nữa, vũ trụ thủ hộ giả loại này danh tự đọc lấy đến liền có một loại giá hạ tam lưu anime. Tức thì cảm, vì lẽ đó, đám người này càng thích xưng mình vì xin lan tơ co. Ách, tựa như là càng giá hạ, bất quá không cần để ý những thứ này. Bọn hắn sở dĩ xưng mình vì xin lan tơ. Từ mặt chữ ý tứ lên liền có thể đoán được, đám người này lực lượng tất cả đều là đến từ trên mặt nhẫn cái kia đống màu lục tiểu quang sáng. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Mỗi một cái xin lan tơ đều sẽ có được một cái năng lượng chiếc nhấn. Chỉ cần người sử dụng có đầy đủ ý chí lực cùng tinh lực, liền có thể can cứ tưởng tượng. Đem trong giới chỉ có thể lượng biến thành vật thật, điều khiển trong thế giới hiện thực vật thể. Mà cái này màu lục còng tay Chính là căn cứ hôn giọt đang tưởng tượng chỗ bày biển ra tới Nghe Cái này Jin Lan Tơ năng lực tựa hồ Cũng không làm sao lợi hại Không phải liền là tưởng tượng ra Một vài thứ đến a Tốt à, ngươi nếu là nói như vậy Đích thật là không thế nào lợi hại Nhưng là Tưởng tượng lực lượng là vô tận Ngươi không nhất định nhất định Phải tưởng tượng ra một cái còng tay Ngươi cũng có thể tưởng tượng ra ô tô Súng ngắn Cùng Everest Đúng vậy Nếu như đầu óc của ngươi có thể chịu đựng lấy Ngươi hoàn toàn có thể đem một ngọn núi trực tiếp đập tới bạch hùng trên đầu Vì lẽ đó đừng nhìn cái này còng tay lô một nhóm Nhưng là hôn tưởng tượng thấy Hắn tuyệt đối sẽ không bị tránh phá Vậy cái này còng tay liền sẽ không phá Hơn nữa Hôn còn liều mạng tại nói với mình Hắn có thể ngăn chặn lại Bạch Hùng lực lượng. Thế là, Bạch Hùng trong lúc nhất thời thật đúng là liền bị Zin Lan Tơ lực lượng cho tốn ra. A đúng, ra hỏa này sở dĩ hiện tại mới xuất hiện, nguyên nhân giống như Wonder Woman. Hắn cũng hẳn là chết thật nhiều năm. Cùng lúc đó, càng để cho người không thể tưởng tượng sự tình diễn ra. Ở giữa nơi xa hỏa hồng chân trời, một đảo kinh thiên sóng lớn cuốn tới. Cái này sóng thật đầy đủ kinh thiên đồng địa Bởi vì cái kia nước biển lại muốn xuyên thẳng chân trời. Giống như là một đầu to lớn lưới dài. Từ sông hoàn thành bên trong thoát ra. Đồng thời trái với lẽ thường phân tán ra đến hàng vạn mà tính chi nhánh. Bắt đầu dập tắt những cái kia hỏa hoạn. Thậm chí vọt thẳng vào nóng hổi trong dung nhăm. Đưa chúng nó làm lạnh sưng cứng rắn thạc tương. Trong khoảnh khắc. Những cái kia từ trên trời ráng xuống nham tương cùng nước biển phát sinh đáng sợ tiếp xúc. Búc hơi ra cực nóng hơi nước đem hết thảy đều bao phủ tựa như ảo mộng. Mà cái kia lớn nhất sóng lớn đỉnh. Đứng vững một cái thân trên trần trụi nam nhân. Hắn xóa dối bờ tóc. Trên thân tràn đầy lân phiến đồng dạng hình xăm. Cầm trong tay tam xoa khích. Như là một cái từ đáy biển dâng lên quân vương. Hắn cũng đúng là cái quân vương. Arthur Phi cái kia lặng lặng ngủ say tại đáy biển ngàn vạn năm thần bí quốc gia. Atlantic quân vương, cầm trong tay tam xoa gích mang ý nghĩa hắn có thể hiểu lệnh thất hại tất cả lực lượng. Bao quát sinh linh, nước biển, chiều tịch, đá ngầm, thậm chí là một chút đáy biển chỗ sâu, nhân loại từ khi liên quan đến qua địa vực bên trong ngủ say đáng sợ sinh mệnh. À, A, Akuaman, những cái kia đáy biển các thần dân đều là dạng này xưng hô hắn. Đương nhiên, hắn cũng hẳn là chết đi. Những này xuất hiện người cũng đã chết đi nhiều năm. Nhưng là bọn hắn lại toàn bộ xuất hiện ở đây. Mấy ngàn giá máy bay chiến đấu oanh minh từ đẳng xa chuyển đến. Một cái toàn thân đều bị sắt thép bao trùm lấy. Khuôn mặt giữ tởm quái nhân từ trên trời ráng xuống. Si bò. Mặt đất chấn động dần dần ngừng Những cái kia lòng đất hốn loạn lực lượng tựa hồ bị thứ gì áp chế xuống Những lực lượng này hóa thành có thể thấy được năng lượng Hội tụ đến bầu trời Sau đó bị từng cách đầu thấp bé Mang theo mặt lạ màu đen ra hỏa thôn phể hết A tổn ba sợ Càng ngày càng nhiều người liên tiếp xuất hiện Sa ra lan xe din a dô ra lâu ra nây sen Trên bầu trời Một cái khe nước to lớn bị xé mở. Xanh biết quang mang lần thứ nhất che lại dung nhăm màu đỏ tươi. Gần trăm người to lớn đám người phù hiện ở bầu trời. Toàn bộ zin lan tơ co toàn bộ trình diện. Cái kia ban ngày sáng dưới bầu trời. Móng ngựa cùng chiến tiếng giống vang lên. Lít nha lít nhít thân ảnh xông vào ánh mắt. Kia là đến từ toàn bộ thiên đường đảo chiến sĩ. Amazon chủng tộc tất cả lực lượng. Mình mông vô bờ đám người tụ tập lại. Cách này tất cả mọi người hẳn là chết đi. Nhưng là tại cách này ngày tận thế tới ban đêm. Bọn hắn như kỳ tích xuất hiện lần nữa. Cấu vứt thế giới này. Đốt cháy bầu trời liệt diễm dập tắt. Mọi người không còn hoảng hốt chạy trốn. Có lẽ là dung nhăm không còn phun trào. Địa chấn không còn tiếp tục. Hoặc là trên bầu trời màu lục quân đoàn cùng thỉnh thoảng vang lên chiếm sống oanh minh. Tóm lại mọi người cũng sẽ không tiếp tục chạy. Bọn hắn xoay người. Nhìn qua nơi xa. Bọn hắn đang chờ mong kỳ tích. Mà kỳ tích tựa hồ thật tới. Về phần bay khơ. Hắn còn tại đảm nhiệm lái xe trước vị. Vừa mới. Hắn hiểm lại càng hiểm né tránh một bãi từ phía trên mà đem nước biển. Nhường xe con ớt đến một khối đá vụn. Sinh ra hịch liệt sóc này. Hô, chuyện gì xảy ra, giống như. Yên tĩnh không ít. Hắn dò xét lấy đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên. Tại cách này căn bản không có khả năng còn có người dừng lại địa phương. Ngay tại con đường bên cạnh. Hắn nhìn thấy một người. Người này trong tay nắm vút một quyển sách, ăn mặc một thân rách dưới áo khoác trắng, ngậm điếu thuốc. Hướng phía mình chào hỏi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 45 này đã lâu không gặp bây khơ xứng sở một cái. Một là có chút kinh ngạc. Lúc này. Ở nơi này. Làm sao có thể còn có người xuất hiện. Hơn nữa gia hỏa này mặc dù nhìn dối bời. Nhưng là trên thân lại một điểm tổn thương đều không có. Còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. hay Chính là bây khơ luôn cảm thấy. Mình tựa hồ ở đâu gặp qua gia hỏa này Nhưng là hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đến Cuối cùng cũng chỉ có thể đem cái này xem như một loại khẩn trương quá độ àng giác Thứ ba Chính là gia hỏa này vậy mà tại cùng mình khoát tay, ra hiểu mình dừng lại Tốt à Baker khẳng định không tính là người tốt Loại thời điểm này hắn làm sao có thể tùy tiện liền dừng xe đâu Hơn nữa liền xem như hắn muốn ngừng xe. Có thể bên cạnh mình còn ngồi như thế cái nữ tử thần đâu. Cái này nếu là đem nàng trọc sinh khí. Cái kia đừng nói đường này bên cạnh vấy gọi hai đồ đần. Liền mình cũng phải gặp nạn. Vì lẽ đó, Baker lúc này liền quyết định giả vờ như không nhìn thấy. Sau đó một cước chân ga dấm lên. Có thể để bây Baker không nghĩ tới chính là. Dừng lại. Sắc di na thản nhiên nói. Bây khơ trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Được rồi, ta sẽ không quản cách này ngốc. A gì đó hắn một mặt mộng bức mà hỏi. Ta nói. Dừng lại. Sắc di na lập lại lần nữa đến. Bây khơ ánh mắt chuyển hướng nàng. Về sau vậy mà phát hiện. Nàng chính hơi cúi đầu. Ánh mắt thay đổi trước đó lạnh lùng ưu nhã. Thay vào đó là toàn cảnh là lửa giận. Bayer hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Hắn cũng không dám hỏi. Đành phải ngơ ngác gật đầu. Ác. Tốt dứt lời. Nhanh lên đem xe rừng ở ven đường. Sát Gina đẩy cửa xe ra. Đi ra ngoài. Cặp mắt của nàng nhìn qua tử lương. Trên thực tế. Từ khi mình tiến vào tầm mắt của nàng về sau. Sát Gina ánh mắt liền không hề rời đi qua tử lương dù là một giây đồng hồ. Đã lâu không gặp A. Tử lương nói xong. Đã lâu không gặp. Sắc di cũng như là trả lời. Nhưng là ánh mắt của nàng rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Nàng như thế đáp lại. Cùng hữu hào không có nửa xu quan hệ. Tử lương đem tàn thuốc ném trên mặt đất. Thuận tiện giấm diệt. Kỳ thật ta trước đó ảnh tưởng qua. Chúng ta lần sau gặp mặt sẽ là ở đâu. Khi đó... Ta còn tưởng rằng sẽ là một cách lãng mạn tràng cảnh. Ví dụ như 18 thế kỷ cách nào đó kiểu pháp phòng ăn. Hoặc là sau cơn mưa quảng trường loại hình. Ngươi bây giờ xuất hiện tại trước mặt của ta, nói rõ trở xuống mấy giờ. Sắc Di Na rõ ràng không có tiếp tục cách đề tài này ý tứ, cho nên nàng trực tiếp liền đánh gãy tử lương khách sáo. Thứ nhất, ngươi bị điên. Hoặc là ngươi cảm thấy mình căn bản cũng không có lại từ tay ta trong lòng chạy thoát cơ hội. Vì lẽ đó ngươi chuẩn bị mình đụng tới. Đánh với ta đánh tình cảm nhãn hiểu Tranh thủ để cho mình có cách chẳng phải thê thảm kết quả. Nhưng nhìn nhìn bên kia trận thế. Nói xong. Sắc Gina chỉ chỉ bầu trời xa xa bên trong Zin Lan Tơ Co. Những người này cũng đều là ngươi làm tới. Đúng không? Vì lẽ đó nhìn. Ngươi còn không có từ bỏ. Này đừng nói ta tựa như là cái trốn nợ hạ lưu đồng giảng có được hay không. Tử lương bày ra tay giải thích. Đừng đánh đoạn ta. Sắc lạnh giọng nói ra. Vì lẽ đó điểm thứ nhất không thành lập. Như vậy điểm thứ hai liền rất dễ lý giải. Ngươi tránh lâu như vậy. Đột nhiên hiện thân. Nói rõ ngươi có lòng tin lần nữa thoát đi. Không được. Không chỉ là thoát đi, không phải ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục trốn tránh. Vì lẽ đó, ngươi là có lòng tin đánh bại ta. Đúng không? Tử lương biểu lộ nhìn có chút xấu hổ. À nha, ngươi nhìn, đây chính là hai chúng ta tình cảm nháo đến tình trạng này nguyên nhân. Ngươi luôn luôn đem ta nghĩ đến như vậy cảnh bác. Ai nói ta liền nhất định phải là muốn cùng ngươi đánh một trận hai chúng ta đều không phải thích hợp đánh nhau loại hình. Ngươi đây tâm ta biết rõ ràng. Vì lẽ đó. Vì cái gì ta liền không thể là tới cùng ngươi tự ôn chuyện. À. Đúng. Lúc trước cái nào đó vì diện bên trong. Ta nghe nói qua một câu. Gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường hợp. Vì lẽ đó ta cảm thấy. Hai chúng ta nếu không ổn định lại tâm thần tâm sự. Nói không chừng có chút mâu thuẫn nhỏ liền giải quyết dễ dàng. Tử lương một mặt không đứng đắn nói. Mà đang nói những lời này thời gian bên trong. Sắc di na nộ khí đã bị trêu chọc càng ngày càng thỉnh. Mâu thuẫn nhỏ sắc di na hai mắt phấn nộ chừng mắt. Phân liệt vũ chủ ý thức kế hoạch là ngươi nói ra. Ngươi mê hoặc chúng ta tin tưởng ngươi. Đem chúng ta tất cả mọi người mang theo một đầu đáng Sợ con đường Nhưng mà ngươi tại thời khắc cuối cùng Mình chạy Đem tất cả mọi người ném đến Biến mất kỳ thật ta cũng không muốn giảng này Nhưng là Tử lương tựa hổ muốn nói cái gì Nhưng là cuối cùng lại chỉ là nhúng nhúng vai Ha <cười> ha, nhưng là Nhưng là ngươi cuối cùng suốt cuộc vẫn là lâm trần bỏ chạy Đúng không? Sắc Sina nói xong, từng bước một hướng về tử lương đi đến, ngươi biết không, ta tại ban đầu, lại còn đối ngươi ôm lấy hy vọng, ta còn cùng những người khác giải thích, ngươi khả năng có chính ngươi nguyên nhân. Thế nhưng là thẳng đến cuối cùng, chúng ta vẫn không có đợi đến ngươi, ngươi biết cái kia về sau chúng ta đều trải qua cái gì đó chúng ta vô cùng chật vật kiên trì một đoạn thời gian. Có thể cuối cùng vẫn là bị mặt khác vũ trụ nguyên tố đánh bại Chúng ta vì gắn bó mình tồn tại Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệt Trở về đại vũ trụ ý thức Nghe theo mệnh lệnh Xung làm khôi lỗi sắc di na thanh âm càng lúc càng lớn Nếu như đây hết thầy Đều là tại chúng ta được trao cho nhân cách cùng thân thể trước đó Cũng coi như Nhưng là chúng ta bây giờ lại đều có sinh mệnh hình thái Có tư tưởng của mình Có thể cảm giác thời gian Có được cảm xúc Nhưng là những này mang cho chúng ta Cũng chỉ có thống khổ Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng Vì lẽ đó Ngươi nói đây là tiểu hiểu lầm không được Cái này hiểu lầm rất lớn Lớn đến ngươi bất luận như thế nào Cũng không thể hóa giải vì lẽ đó Ta hiện tại rất tình nguyện Sớm nói cho ngươi Ngươi đem trải qua gì đó Ta sẽ dẫn ngươi trở về. Đi ta cung điện. Ngươi sẽ bị ta vây ở tử vong một khắc này. Thẳng đến vĩnh viễn. Ta sẽ mỗi ngày đều tới yêu yêu ngươi. Mỗi ngày minh tư khổ tưởng. Dùng ta tất cả kinh lực tới suy nghĩ. Làm sao tra tấn ngươi. Làm sao để ngươi thống khổ. Nghe ngươi kêu dên thanh âm đến giải buồn. Ngươi nhất định phải tốn sức tất cả khí lực. Mới có thể nói ra một câu khẩn cầu ta dừng lại lời nói Mà ta sẽ ôn nhu cự tuyệt ngươi từ lương gãi đầu Ngươi không cảm thấy Giữa chúng ta còn có chỗ giảng hòa chỗ chống ha ha Có thể sẽ có đi Chờ ngươi đến ta hình phòng về sau Chúng ta có mấy trăm ước năm thời gian đến đòi luận vấn đề này Cái vũ trụ này tuổi thọ thế nhưng là còn rất xài rất dài đâu Sắc Di Na nhẹ nhàng nôn giò dỉ ra những này nhường ra đầu run lên Bầu không khí đã cứng ngắt đến đỉnh điểm Cơ hồ một giây sau liền muốn bột phát ra Đúng lúc này Tích giọt ầm ô Một trận rất không đúng lúc thanh âm đột nhiên chuyển đến Sắc Di Na cùng tử lương cao mày Đồng thời quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới Chỉ thấy bây hơ xứng sở một cái Sau đó một mặt lúc túng nhìn xem hai người này Ây! Ta không phải muốn đánh nhiễu vợ chồng các ngươi cãi nhau Ta chính là Bên này nước sâu ta đến chuyển chuyển xe Vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 46 phu thê bây khơ người này Nói như thế nào đây? Hắn không chết qua Trên thực tế Tại mỗi cái vị diện bên trong Đều có mấy cách như vậy không chết qua Nhưng lại một mực tài liệu mạng tìm đường chết Nhưng là Chính là một mực người sống Dạng này người không thể nghi ngờ là bị nữ thần may mắn chiếu cấu người Bởi vì may mắn cách đồ chơi này Cũng là tuân theo đinh luật bảo toàn Làm một ví dụ liền sống với ngay tại nhìn trầm trầm màn hình điện thoại di động ngươi Ngươi là thằng xui xẻo Mặc dù ngươi không muốn thừa nhận điểm này Nhưng là ngươi vẫn như cũ cùng may mắn không dính sáng. Khảo thí cho tới bây giờ đều cách tuyến hợp lệ trinh lệch như vậy một hai phần. Người khác trốn hoặc không có việc gì. Chỉ cần ngươi trốn học liền sẽ bị điểm tên. Chép người khác làm việc bị phát hiện. Chuẩn bị kỹ càng khan tay đang muốn xem phim lúc. Phụ mấu vừa vặn đẩy cửa phòng ra. Mặc dù loại chuyện này còn không đến mức để ngươi không may trí tử. Nhưng là... Người giống như ngươi tại trên thế giới chỗ nào cũng có Mà vì bổ khuyết loại này bất hạnh Vì lẽ đó nhất định phải cần đại lượng may mắn Mới có thể để cho vị diện này cân bằng Như vậy bây khơ người này Xem ra chính là tương đối may mắn cái kia À Đúng Còn nhớ rõ vị diện này một cách khác phiên bản bên trong á Nơi đó cũng có một cách bây khơ Chỉ bất quá cái kia bây khơ là một cái tiểu lưu manh Huyết thống rất thuần chính loại kia, mà tại một lần vô tình dưới, Baker đã từng tiến vào tử lương chỗ khám bệnh. Đồng thời, may mắn trở thành một cái duy nhất sống sót mà đi ra ngoài người, mà loại này may mắn tiểu nhân vật. Tại mỗi cái vị diện cố xử bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đóng vai một chút nhìn như dâu ria, nhưng lại có thể cải biến kịch bản đi hướng người. Cũng tỉ như giờ này khắc này bây thơ câu nói này. Hắn nói, hắn không nghĩ tham gia hai vợ chồng này ở giữa cãi nhau. Anh, đây là câu lời nói thật. Thật sự là hắn không muốn trêu chọc hai người này bên trong bất luận một vị nào. Chỉ bất quá. Hắn dùng từ có chút không tốt lắm. Hắn dùng phu thê cái từ này. Chỉ thấy sắc Gina không đơn thuần là đầu. Ngay sau đó. Toàn bộ thân thể cũng quay tới. Nàng dùng một loại phẫn nộ. xấu hổ Kinh ngạc. Hơn nữa lại dùng bình tĩnh cực lực che giấu trước đó tất cả cảm xúc ánh mắt nhìn tròn trọc vào bây khơ. Người vừa rồi. Nói cái gì nàng hỏi. Ta, ta. Bây khơ cả người đều mộng. Hắn thậm chí không biết mình vừa rồi phạm bao lớn sự tình. Trả lời vấn đề của ta xác di na trên thân tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. Nhường bây khơ cơ hồ đứng cũng không vững. Ta nói, ta không muốn đánh nhếu hai người các ngươi. Im ngay sát di na bỗng nhiên hét lên. Ngươi cách này nhân loại ngô sợn. Ta là tử vong gánh chịu lấy. Trong vũ trụ này trưởng quản tử vong nữ thần. Ngươi vậy mà dùng phu thê loại này buồn nôn chữ đến đánh giá ta. Hơn nữa, còn là cùng. Một kẻ cảnh bã nàng nói xong. Đồng thời đã hướng về bây khơ ngồi xe con đi tới Chỉ gặp nàng dùng tay đè tại trên cửa xe Nháy mắt toàn bộ chi phí liền che kín vết gì Lại qua không đến 2 giây Vậy mà toàn bộ bắt đầu ăn mòn không còn hình dáng Xem ra tử vong cách này khái niệm tựa hồ không chỉ có thể tác dụng tại sinh vật Bất quá lúc này bây khơ cũng không có tâm tư quan tâm cách này Hắn nhìn xem sắc na vẻ mặt kia Cũng biết mình bày ra đại sự Vì lẽ đó hắn cũng không lo được gì đó Tranh thủ thời gian đạp mạnh chân ra Trước trốn lại nói Nhưng mà cái kia vết gì từ cửa xe nhanh chóng lan ra đến toàn bộ thân xe Sau đó chỉ nghe ghét một tiếng Toàn bộ xe cứ như vậy bị ăn mòn sập Bây khơ cảm giác mình cách mông phía dưới chỗ ngồi chìm xuống Bẹp một cái ngồi vào một cái sắt vụn trồng chất bên trong Chỉ có trên tay tay lái ngoài tầng cái kia một vòng nhựa lát tiếp còn tính là hoàn chỉnh nắm ở trong tay. Bây thơ cứ như vậy duy trì cầm tay lái tư thế, ngốc bẹp nhìn xem Saxina thật. Thật xin lỗi. Tốt à. Saxina bên này bởi vì bây thơ nguyên nhân. Một nam một nữ này ở giữa chiến đấu tạm thời không có khai hỏa. Bất quá bên kia. Bạc hùng bên kia nhưng liền không có may mắn như vậy. Đi qua cách này ngắn ngủi đối mặt về sau. Amazon đại quân đã tới gần. Aku Aman dùng hắn tam xoa kích tại chiến trường phía ngoài nhất. Dùng nước biển vườn quanh ra một cái to lớn tầng bảo hộ. Đem phủ cận tất cả thành khu toàn bộ bao vây lại. Cách này tầng bảo hộ gì thường kiên cố. Tại bảo vệ ngoài giới không được bị bọn hắn chiến đấu lan đến gần đồng thời. Cũng làm cho Atlantic quân đội tham dự vào trận đại chiến này bên trong. Nói cách khác, Amazon chiến đoàn, Atlantis, lại thêm Xin Lan Tơ Co, cách này lục hải không ba đại quân lực, lại thêm vô sớ ngươi có thể gọi ra danh tự, gọi không ra tên siêu anh hùng. Tại nhiều năm về sau, lần nữa tập kết cùng một chỗ, mà bọn hắn đối thủ cũng không còn là siêu nhân mà là càng thêm đáng sợ vũ trụ lực lượng. Đây cũng chính là tử lương sở dĩ lựa chọn vị diện này nguyên nhân. Hắn biết rõ. Đang truy đuổi hắn quá trình bên trong. Vũ trụ nguyên tố có cực lớn tỷ lệ đem vị diện này lần nữa hủy diệt. Dù sao bọn hắn đều đã hủy đi hàng trăm hàng ngàn cái vị diện. Vì lẽ đó. Tử lương chỉ cần không chi phí gì đó lực. liền có thể đem hắn địch nhân đẩy ngã vị diện này mặt đối lập bên trên. Dạng này. Hắn liền có thể tùy tiện dùng vị diện này bên trong tất cả lực lượng đến đối kháng bọn hắn tổng tổng có địch nhân À! Đối tại cách này toàn bộ vị diện vương Sợ! Vũ trụ lực lượng hảo kiếp thức trước khi đại chiến Chúng ta còn có một cách vô cùng vấn đề trọng yếu không có giải đáp Đó chính là đám người này đến cùng là thế nào xuất hiện Trên thực tế, rất nhiều người hẳn là đều đã đoán được Loại chuyện này trên cơ bản đều cùng lát có quan hệ Không sai Chính là tên kia Mặc dù thân thể của hắn có chút biến chất nghiêm trọng Đã không cách nào đạt tới tốc độ ánh sáng Thế nhưng là Lại như cũ có thể vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng Giống như là tốc độ ánh sáng đồng dạng phút Mà lát có thể chạy ra 99 99 vô hạn tuần hoàn tốc độ Nhưng mà, sau cùng điểm này tốc độ, hắn nhưng Thủy chung đều không thể đột phá. Mà lúc này đây, liền thể hiện ra tử lương xuyên tạc người đáng sợ năng lực. Hắn mặc dù không thể để cho một người chạy ra tốc độ ánh sáng, nhưng là, nó lại có thể giao phó một người một chút không có chút nào căn cứ tốc độ. Loại tốc độ này không có bất kỳ cái gì nơi phát ra, không cần bất kỳ tiêu hao. Liền như là sửa đổi vũ trụ pháp tác đồng dạng. Vì lẽ đó, làm tử lương cho bên trong trên thân, viết lên tốc độ hai chữ thời điểm. Bên trong rốt cuộc phóng ra cái kia không. Không không. Một một bước. Nhưng là lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra bên trong cũng không có xuyên qua thời gian, mà là. Dùng thân thể của hắn, sẽ mở một cái không gian song song viết nứt. Đúng vậy bên trong xuyên qua đến một cái khác thời không bên trong. Cái thời không này, lưu ý. ăn không có chết. Siêu nhân cũng không có hắc hóa. Nói cách khác, những cái kia siêu anh hùng nhóm cũng không có chết đi. Thế là, bên trong liền rất rất tự nhiên nghĩ đến. Đem cái này không gian song song bên trong tất cả anh hùng tất cả đều đưa đến cái thời. Không này cùng siêu nhân một lần nữa quyết chiến hơn nữa. Hắn cũng hoàn toàn chính xác thành công. Chỉ bất quá. Tại hắn xuyên qua trong khoảng thời gian này. Bởi vì Bạch Hùng cùng siêu nhân ở giữa vượt lên trước đánh một trận. Dẫn đến siêu nhân bại trận. Vì lẽ đó, cách này tất cả viện quân địch nhân liền lập tức từ siêu nhân. Biến thành Bạch Hùng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 47 thế giới quan bù đắp vũ trụ ở giữa các loại nguyên tố đến cùng xem như cái thứ gì vấn đề này chắc hẳn khốn nhếu rất nhiều người. Cũng tỉ như tử vong loại này khái niệm. Nó chắc chắn sẽ không là mọi người tại trong từ điển in vào mấy cái kia chứ cách từ đơn đơn giản như vậy. Nó là quả thật tồn tại. Tất cả sinh mệnh đều có một cái tồn tại kỳ hạn. Bọn hắn từ Giáng sinh bắt đầu. Liện không ngừng hướng về tử vong rào bước tiến lên Có một loại lực lượng khiến cho lấy chuyện cũ vạn vật đón dài yếu Thứ Cuối cùng đi hướng cái kia điểm cuối cùng Nhưng là Cố lực lượng này đến cùng là gì đó Nó vì cái gì bị khắc ấm tại tất cả sự vật thể nổi không ai có thể giải thích rõ ràng Cho nên nói Nếu như cứng rắn muốn tử vĩ mô góc độ đi lên giải thích tử vong Vậy chỉ có thể nói Là tạo vật chủ tránh cách vũ trụ này sẽ bị càng ngày càng nhiều sinh mệnh lấp đầy Vì lẽ đó không thể không chế định như thế một cách cơ chế Tốt à Quả nhiên tưởng như là vô số khoa học các đại lão nói như vậy Làm chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng giai đoạn lúc Yêu Nguyên sẽ có rất nhiều vấn đề không cách nào giải đáp Bởi vì những vấn đề này đáp án tồn tại ở thần học lĩnh vực Cho nên nói Bất luận ngươi có thể hay không nghe rõ phía trên những lời này. Ngươi cuối cùng đều có thể đạt được một cái kết luận. Đó chính là tử vong loại vật này là chúng ta nhìn không thấy, sợ không được, càng thêm không thể nào hiểu được. Dù sao, nó không thể nào là người. Càng thêm không thể nào là một cách một thân đỏ tươi váy dài. Trần trụi hai chân, một mắt cười một tiếng đều đẹp nhường nhân thần hồn điên đảo. Trời sinh ở lại cố run sơ phạm, còn tặc ngạo kiều tiểu tỉ tỉ. Thế nhưng là, sắc di na nữ sĩ lại vô cùng chân thật liền đứng trước mặt chúng ta. Trừ nàng ra, còn có lực lượng hóa thân bạch hùng, còn có tội nghiệt hóa thân tử lương, còn có cái kia cầu hận. Chính là cùng giới xa chơi đùa một mực hít mắt mỉm cười người hầu rượu Hơn nữa còn có rất nhiều rất nhiều mặt khác vũ trụ nguyên tố. Mọi người khả năng cũng không biết Điên cuồng hình tượng và thằng Hề không sai biệt lắm Bởi vì lúc ấy nó tuyển định mình hình tượng lúc Đã cảm thấy cái kia gọi sô tơ tên điên cùng mình đặc biệt phối hợp Lý trí thì là một cách mỗi ngày ngầm lấy điếu thuốc đấu không thích nói chuyện đại thúc Sinh mệnh là cái người Nga Rục vọng là cái tự xưng người làm ăn lão đầu tử Tóm lại Những này vũ trụ nguyên tố đều vô cùng thần kỳ không còn là một cách đơn thuần khái niệm, mà là có được nhân loại thân thể chân thực hình tượng. Bọn hắn có thể hô hấp, có thể suy nghĩ, có thể nhấm nháp hương vị, có được tình cảm, cá tính. Tựa như là một cái chân chính, người sống sờ sờ đồng dạng. Xin mời tưởng tượng một cái. Nếu như một cách mù lòa, đột nhiên có được thực lực. Hoặc là một cái kẻ điếc đột nhiên có được thính giác. Không được. Còn không chỉ dạng này. Cái này giống như là một khối đá đột nhiên hiểu được suy nghĩ. Một cái cây rốt cuộc có bản thân cảm giác. Loại này từ một cây cái, cái gì cũng không có hư vô khái niệm đột nhiên biến thành một người Mỹ diệu thể nghiệm. Là nhân loại bất luận như thế nào đều không thể cảm nhận được. Loại cảm giác này đủ để cho những này vũ trụ nguyên tố nghiện. Mà nhóm đầu tiên trở thành loại này khái niệm cụ hiện hóa vũ trụ nguyên tố bên trong. Liền có tội nghiệp tử lương. Đương nhiên, nó lúc ấy không gọi tử lương. Thậm chí không có danh tử còn hắn là thế nào có được thân thể đây chính là phát sinh ở một thời không khác bên trong cố sự. Tóm lại, tại hắn có được tình cảm về sau. Tử lương liền bắt đầu suy nghĩ một cách vô cùng hùng vĩ kế hoạch. Đó chính là hắn chuẩn bị đem mặt khác tất cả vũ trụ nguyên tố toàn bộ đều cụ hiện hóa. Nhưng tất cả vũ trụ nguyên tố đều có được tình cảm, có được thân thể. Kế hoạch này thực tế là quá mức to lớn. Ở giữa cố gắng quá trình vượt qua vô số vị diện, thời gian, dù sao không phải giam ba câu liền có thể nói rõ ràng. Nhưng là kết quả lại là tốt tử lương thành công. Hắn thành công đem đại vũ trụ ý thức chia cắt thành cách này đến cách khác đơn độc cá thể. Nếu như chúng ta đem đại vũ chủ ý thức so sánh một quyển sách. Như vậy tử lương chính là cái thứ nhất dùng xuống trang sách. Mà tại hắn chóc ra về sau. Còn một tấm lại một tấm. Đem quyển sách này từng tờ một kéo xuống. nhường mỗi một trang. Đều trở thành một cách đơn độc cố sự. Tốt à. Ý nghĩ này tại ban đầu. Đích thật là ra ngoài một loại ích kỷ thiện ý. Bởi vì nếu như trên thế giới. Chỉ có ngươi một cái vũ trụ nguyên tố có được tư duy Như vậy ngươi sẽ vô cùng cô độc Vì lẽ đó Khẳng định là đồng bào của mình càng nhiều càng tốt Dạng này mới sẽ không nhàm chán Bất quá theo càng ngày càng nhiều vũ trụ nguyên tố có tư duy Như vậy vấn đề cũng là tùy theo mà tới Bản thân nhận biết Mang tới chính là độc lập tư tưởng Độc lập tư tưởng là mâu thuẫn căn cơ Mà mâu thuẫn Cuối cùng liền diễn hóa thành chiến tranh. Một trận vũ trụ ở giữa đại chiến lập tức triển khai. Trận đại chiến này chia làm hai phái. Một phái là tôn trọng tự do. Tự tội nghiện. Cũng chính là tử lương dẫn đổi thế lực. Mà đổi thành bên ngoài một phái. Là tự trật tự dẫn đổi thế lực. Hai cỗ thế lực này ở giữa chiến đấu đủ để lại viết ra một quyển sách đến. Vì lẽ đó nơi này liền đơn giản sơ lược. Tóm lại kết quả chính là Tử lương một phương nỗ lực vô cùng to lớn đại giới Mắt thấy thắng lời đang ở trước mắt Nhưng tại cuối cùng đại quyết chiến lúc Tử lương lại đột nhiên biến mất Mà hành động này đưa đến hậu quả Chính là mình một phương này nháy mắt bại lui Thế nào Lúc này có phải hay không liền đại khái hiểu toàn bộ chuyện xưa chân tướng Hơn nữa Cũng biết vì cái gì hiện tại nhiều người như vậy đều hận tử lương hận nghiến răng. Như vậy. Tại chúng ta rút cuộc trải vút xong cố sự này tiền căn hậu quả về sau. Nhưng ánh mắt lần nữa trở lại trên chiến trường. Bạch Hùng một người đơn đấu vì diện này tất cả lực lượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đúng vậy. Hắn vậy mà không có tải dây thứ nhất liền bị đánh thành cho cản bã. Mà là còn tại chiến đấu. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là. Hắn lại còn nghĩ nghĩ lại. Dính vào gió. Mỗi cái vũ trụ nguyên tố đều có mình an hiểu lĩnh vực. Cũng kỷ như tử lương. Hắn chính là không ngừng thu thập tội lỗi của mình. Sau đó chậm rãi mạnh lên. Đồng thời cũng có thể nhường mặt khác tội nhiệt cũng đi theo mạnh lên. Mà tử vong chính là tại nhường người chết trong chuyện này rất an hiểu. Như vậy lực lượng. Thì là ít có tại vũ trụ nguyên tố bên trong an hiểu đánh nhau người. Hắn cũng không có gì khác năng lực. Chính là đơn thuần có được lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận. Mà loại lực lượng này tựa hồ đã vượt qua tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Tương đối người bình thường mà nói vô cùng cường đại Amazon dân tộc. Tại bạch hùng lực lượng trước mặt. Nháy mắt quân lính tan giáp. Xin Lan cùng Atlantis các con dân cũng chỉ căn bản là không có cách đối Bạch Hùng tạo thành bất kỳ hữu hiểu tổn thương. Số lượng cùng chất lượng so sánh ở đây sinh ra một chút xíu nho nhỏ sai lầm. Những người khác tại Bạch Hùng trinh lịch giống như là vạn ước con hiến cùng một không cao tới ở giữa trinh lịch. Số lượng tựa hồ đã không cách nào bổ khuyết cái này to lớn hoành câu. Cùng lúc đó, ở cái tinh cầu này cực địa sông văng bên trên, một vệt ánh sáng hiện lên. Lát khiêng siêu nhân, hướng về một phương hướng nào đó chạy nhanh. Nơi đó, có người đang đợi bọn hắn. Vạn giới bệnh viện tâm thần 36 chương 48 dùng chạy cấu vứt thế giới nam cực. Từ mặt chữ ý tứ lên liền biết, nơi này là địa cầu vùng cực nam. Đồng thời, nó cũng là trên địa cầu cái cuối cùng bị phát hiện. Rất lành nhất Nguy hiểm nhất Hơn nữa duy nhất không có người ở Đại Lục Mà nơi này sinh thái Dùng một cách đơn giản từ liền có thể khái quát Đó chính là không hề giấu chân người Trên thực tế Nơi này so không hề giấu chân người càng thêm hoang vu Thậm chí có thể dùng miêu không có sự sống đến khái quát Nào có người khả năng nói Miêu không có sự sống cái này từ có phải hay không nói có chút tuyệt đối Ai? Ngươi khoan hãy nói. Thật sự là như thế tuyệt đối. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nơi này thật là cái gì đều không có. Ngươi nhưng chớ đem châu Nam cực cùng bắc cực loại kia khí hậu hợp lòng người. Chim hót hoa nở địa phương đánh đồng. Bắc cực mặc dù cũng lạnh. Nhưng là nó nói cho cùng. Là cái biển. Mà châu Nam cực thế nhưng là thật sự đại lục. Hai cái này trong lúc đó căn bản nhất khác biệt chính là Nam cực không có nước. Vì lẽ đó, những cái kia danh xưng tại Nam cực có thể sống sót đế chim cánh của A, báo biển A, tuyết lang A loại hình sinh vật, kỳ thật đều chỉ là tại Nam cực đại lục bên cạnh còn sống, mà tới đất liền địa khu. Liền thật là một mảnh hoang vu. Nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho mọi người một sự thật, đó chính là Ngươi nếu là nghĩ xấu cái thứ gì như vậy, nam cực đại lục chính là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Tia sáng kia tại cái này một mảnh làm người ta sợ hãi tuyết trắng bên trong hiện lên. Không có bất vị người nào có thể nhìn thấy. Nhân loại e ngại hắc ám. E ngại những cái kia chuyện phức tạp vật. Nhưng là tại một màn này trước ngươi liền sẽ phát hiện. Thì ra là thế đơn giản màu trắng. Cũng có thể gọi lên lòng người đáy sâu nhất sợ hãi. Dòng lớn tới cực điểm Cũng đơn điệu tới cực điểm Tại trong biển sống tối thiểu còn có thể cảm thụ cái kia sóng nước rung đồng cùng dưới mặt nước sinh linh Tối thiểu tại trong đáy lòng Người còn cho rằng cái này biển là sống Mà ở đây Hết thầy đều là chết Địa cầu trung cực to lớn can Ben liền ánh nắng góc độ Dưới chân tuyết cũng sẽ không đồng đẩy một tơ một hào Hết thảy thanh âm quy về yên tĩnh. Hết thảy nhan sắc đều bị trắng bệt bao phủ. Khả năng một chút mất tập trung. Ngươi liền cho là mình cũng đã chết đi. Tia sáng kia là lát. Hắn cố gắng duy trì lấy tốc độ của mình trong đoạn thời gian này. Hắn đã làm đầy đủ đủ nhiều sự tỉnh. Xé nát không gian. Đem một cách khác thời không mọi người thay vào thế giới này. Từ sau lúc đó. Hắn lại ngăn lại từ trên trời ráng xuống bạch hùng. Mà tại mình tình trạng kiệt sức. Cơ hồ liền con mắt đều không mở ra được trạng thái. Hắn lại nhất định phải nhanh. Đem hôn mê bất tỉnh siêu nhân đưa đến một chỗ. Đó chính là siêu nhân tại châu Nam cực căn cứ. Cách này tất cả thời gian bên trong. Bên trong một mực tải chạy. Hắn đã chạy bất động. Nhưng là hắn yêu nguyên chạy trước. Cái kia gọi tử lương nam nhân nói cho hắn biết, thế giới này, cái vũ trụ này, thậm chí là càng nhiều liền ngươi cũng không thể nào hiểu được đồ vật, đều đang đợi lấy được cứu vớt Mà một người, là cứu vứt không được thế giới này. Tốt à, loại này đạo đức bắt cóc đồng giảng ngôn từ nếu như biến thành người khác đoán chừng tại chỗ liền phun đi qua, bởi vì cái này nghe xong chính là tại hố mình. Nhưng là, bên trong lại biết rõ tử lương tại hố hắn đồng thời. Gật đầu đáp ứng. Bởi vì lương tâm của hắn nhường hắn không cách nào không nhìn những thứ này. Tử lương vì bên trong chỉ một cách phương hướng. Nói cho hắn biết. Mang theo siêu nhân. Hướng về phía này chạy. Tại tinh cầu cực điểm. Có người đang chờ ngươi. Vì lẽ đó hắn còn tại chạy. Hắn chạy qua núi cao. Hẻm núi. Ben rừng cây xuyên qua, bàn chân đùng chạm lấy nước biển, mượn nhờ cái kia không phải mấy giây mặt nước sức kéo lao vụt bay vọt, những nơi đi qua, một đạo cuồng phong gào thét mà qua. Hắn chạy qua hơn phân nửa tinh cầu, dùng chân trên địa cầu cắt ra một đạo sâu xẻo, đặt chân cái này phiến đất đông cứng. Hắn đã không có biện pháp khống chế mình chỉ có lực lượng. Vì lẽ đó, Tốc độ mang ra lực trùng kích để trên đất đất đông cứng phản lấy hướng lên bầu trời bên trong khuynh tiết tuyết lở. liền như là thiên địa đảo ngược. Kia là chạy lúc tói lên tuyết lãng. Nổ thật to đã để người trong nháy mắt là đủ mất thông. Rốt cục Bên trong đi vào điểm cuối của hắn ở trên vùng đất này. Nơi này đã đầy đủ dễ thấy. Kia là một tòa lớn tháp. Toàn thân từ một chủng loại như thủy tinh vật chất tạo thành. Liên thẳng tóc xử tại mặt đất phía trên Bên trong đi vào tòa này thủy tinh cung điện dưới chân Rốt cuộc cũng nhìn không được nữa Té quỷ dưới đất rét lạnh khô giáo không khí tại hắn dừng lại nháy mắt liền thẩm thấu thân thể của hắn Hắn chạy quá lâu Cũng quá mệt mỏi Hắn thể lực tựa hồ đã trèo trống không chỉ chính mình mí mắt Vì lẽ đó, hắn vô lực đem siêu nhân ném lên mặt đất Hai mắt nhắm lại Nhưng mà, sau cùng một khắc này, hắn vẻ mặt thống khổ lại đột nhiên tiêu tán. Ngược lại, là một tia an ổn dáng tươi cười. Bởi vì ngay tại ý thức của hắn hoàn toàn lâm vào hư vô chức một giây, hắn nhìn thấy một thân ảnh. Một thân đen ghiệt trang phục cùng nào giống như là to lớn cánh chim đen ghiệt áo tròn. Đúng vậy A hắn biết rõ cái này một thân không có gì mỹ cảm quần áo là thuộc về ai. Cái kia Phàm nhân Hắn vẫn còn ở đó Còn sống Vì lẽ đó cái kia hết thảy Liền sẽ không dễ dàng như vậy Kết thúc thế giới này còn có thể cứu La Ken Hắn làm một giấc mộng Ở trong mơ Hắn tựa hồ trải qua cuộc đời của mình Từ mình bị vậy đối can sát Châu nông trường phu phụ ôm vào trong ngực Thẳng đến chính mình nói ra Cái thứ nhất từ đơn Về sau trưởng thành Trưởng thành Cưới vợ Nhưng không có sinh con Những ngày mộng cảnh rất hốn loạn Hắn từ ngây thơ Đến thành thục Lại đến lòng tràn đầy tinh thần trách nhiệm Cuối cùng Nhưng lại biến thành một loại không hiểu phấn nộ Tại loại này hốn loạn cảm xúc bên trong Hắn dần dần mất phương hướng bản thân Cứ như vậy không biết qua bao lâu Một luồng ấm áp lực lượng rót vào toàn thân của mình Giống như là lưu động nước đồng dạng Nhẹ nhàng đem mình bao trùm Loại cảm giác này rất dễ chịu Rất nhẹ nhàng Cái kia hốn loạn tư duy dần dần bình ngùng lại Về sau Một đảo nhàn nhạt chiếu sáng sáng trước mắt mình hắc ám tiếng tim đập dần dần rõ ràng Siêu nhân lông mi có chút rung động Hắn mở mắt ra Đây là Một cái quen thuộc địa phương Những cái kia đứng vững thủy tinh nói cho hắn biết Nơi này là mình tại châu Nam cực căn cứ Phát sinh gì đó hắn nghĩ đến Sau đó chật vật ngồi xuống Rất nhanh Trước đó hết thầy đều trở lại siêu nhân trong trí nhớ Hắn nhớ tới mình tại cùng một cách vô cùng đáng sợ tự nhân chiến đấu Mà mình bị đánh bại Lâm vào hôn mê Như vậy ta làm sao lại xuất hiện ở nơi này siêu nhân cố gắng nghĩ đến Nhưng lại rốt cuộc nhớ không nổi bất cứ chuyện gì Nhưng vào lúc này ngươi tỉnh một thanh âm truyền đến Thanh âm này siêu nhân vô cùng quen thuộc. Đến mức, hắn đang nghe thanh âm này một giây sau. Liền bỗng nhiên kéo căng toàn thân cao thấp tất cả cơ bắp. Đồng thời phản xạ có điều kiện đồng dạng cấp tốt bay tới không chung. Hắn ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn qua trên mặt đất người kia. Kia là bằng hữu của mình cũng là địch nhân của mình Batman. Thế nhưng là, hắn vì cái gì không có chết.